kẻ mua người bán thật là thấp nhặt và sơn vậy. Trong cái khẩu khí mới an lành đầu năm này, ai ai cũng cười nói vui vẻ và họ chúc nhau một năm mới làm ăn được mùa, gia đình hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Thế nhưng khuôn mặt của tất cả mọi người đều đổi dột về phía một đôi nam thanh nữ tú đang nắm tay nhau đi dạo ngắm chợ xuân. Người thanh niên đó có tên là Thiên Phú và người thiếu nữ đó có tên là Lạc Ân. Người thanh niên kia trên người mặc bộ quần áo da bạc màu, vá tới mấy miếng, còn người thiếu nữ kia thì áo váy khăn dung lụa là cũng thật là lạ. Một kẻ thì nhìn qua có thể nói là giàu sang tột bậc, một kẻ thì bần hàn cơ cực. Vậy tại vì cớ sao mà hai người này lại có thể đến được bên nhau cơ chứ? Phúc Dạ Ân Như để ý và biết được mọi người đang dồn có, nhà xì xào dây họ. Thế nhưng cả hai người cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Hai người vẫn tự nhiên ngẫn cao đầu, nắm chặt tay nhau, mà tình tứ đi bên nhau, vui cảnh chờ xuân. Cả hai người xài bước, đi tới bột xạp coi bối ở gần cuối chợ. Cả ơn và Phúc đưa mắt nhìn thì họ thấy gương mặt của ông thầy này lạ lắm, nhất định không phải là người của làng. Phúc và ơn để ý, Thấy trên người của ông thầy này ăn mặc khá là tươm tất, sạch sẽ, dáng mặt cũng thành cao chả nhặn, duy chỉ có một điều là cả cái sạp này không có ai. Ân vốn là người ham mê bối toán, cô quay ra nói với Phúc. "Anh ạ, hay là mình vô coi bói chút đi." Phúc nhìn Ân nói, "Em suốt ngày phun phí mấy cái chuyện không đâu không à." Ân giọng nũng nịu, làm mặt dễ thương cô nói, "Đi mà anh, đi mà." Phúc thở dài, Cậu ta mỉm cười, đưa tay lên phủ má ân, rồi nói: "Hừm, thôi được rồi, coi như là mở hàng cho máy luôn vậy." Thế rồi hai người giắt tay nhau, ngồi xuống cái sạp nhỏ đó, ông thầy bối thấy có khách thì tươi cười chào nói: "Chào hai cô cậu, hai cô cậu muốn coi gì nè?" Ân nhanh nhảu nói: "Dạ, bọn con muốn coi chuyện tình duyên, công danh sự nghiệp sau này." Ông thầy bối liền bảo ân đưa tay ra trước, Ông thầy bối cô kỹ lòng bàn tay của Ân, sau đó ông nhìn khuôn mặt của Ân một hồi lâu, thay đổi ông ta phản. Cô là người xuất phát từ gia đình giàu có, sau này cô sẽ ăn sung mặc sướng, hưởng cuộc sống an nhàn cho tới năm 25 tuổi. Nghe đến đây thì cá Ân và Phút có hơi gỡ ngàng, Ân nghĩ ngợi một lúc, thay đổi cô hỏi. "Ý thầy có phải là đến năm 25 tuổi thì con sẽ lấy anh đây và không còn được ăn sung mặc sướng nữa đúng không ạ?" Ông thầy bối lắc đầu thấy rồi ôm tay chỉ tay vào đường sinh tử trên lòng bàn tay của Ân cho cả hai người coi mà nói: "Không, đến năm 25 tuổi thì cô sẽ chết." Nói đến đây thì cả hai người như toát mồ hôi hột, Phú quay qua nhìn vào mặt Ân thì có thể thấy rằng mặt cô cắt không còn giọt máu, kệ cũng đúng thôi, từ trước đến nay mỗi khi đi cà bói ai ai cũng nói là Ân sau này sống sung túc rồi lộc trời ban cho đầy đọa. Nào cờ hôm nay ngồi đây coi bói, thì ông thầy này lại phán rằng sẽ chết lúc 25 tuổi, tức là 7 năm sau. Phúc đưa tay mình ra nói như thể đánh lạc hướng. Thầy coi cho con đi ạ. Ông thầy này cầm lấy tay của Phúc, ông ta nhìn một lúc thì Phúc để ý, thấy mặt của ông thầy này như thất kinh. Hai tay ông ta cầm tay cậu mà rung lên bần bật. Ông thầy này hết nhìn xuống tay của Phúc rồi lại nhìn mặt cậu ta. Trên trán ông thầy là lấm tấm bộ hối hột. Thấy như có gì đó không phải, Phú hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?" Ông thầy giọng trùng rẫy, cố lấy hơi nói: "Tôi thấy cậu không phải là con của người Phạm." Cả ân và Phú nghe thấy vậy thì đều kinh hãi mà chết lặng cười đi. Ông thầy lại nói tiếp: "Tuy dáng người của cậu bé gầy, nhưng trên chỉ tay và sức khỏe lại cho thấy cậu là người có sức mạnh phi phàm." Đường công danh sau này thì lại cho thấy cậu sau này sẽ là một vị tướng sĩ, tuy nhiên đường sống sau này cho thấy cậu bận hàng cơ cực lắm và cậu sẽ chết vào năm 30 tuổi. Ngay đến đây thì bất ngờ phút giật tay mình lại, như không. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net